Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện giác Chương 3, Chiếm được hưu dị Yến Minh cẩn thận, ý bảo ưng vệ quân cởi cái móc tác trên người xuống. Cái móc tác này là vũ khí dành cho quân lính thế kỷ 21 mà Trương Lãng đã chế tạo ra. khuyết điểm duy nhất là không có dùng dây mi lông, chỉ có thể dùng gân trâu để thay thế. Cái móc tác có phần đầu xuyên dày khoảng 3 phân, có thể phát ra cung nỏ. Một bộ móc dây thường dài khoảng 30 thước cho nên thoạt nhìn trông rất thô. 500 hắc ưng vệ chỉ có 50 bộ móc tác, yến binh thành thục cắm cái móc tác vào trong cung nỏ, sau đó hướng trên thành thẻ bóp cò. Cái móc tác xé tiếng gió rít lên giống như tiếng rắn vì phò bắn thẳng lên trên tường. Binh lính thủ thành đại loạn, tiếng kêu không ngừng, có những binh lính thủ thành thấy cái móc tác, liền giật mình, phản ứng đầu tiên là ra những cái lỗ trên tường, xem có người trèo lên thành hay không. Hơn nữa còn muốn chém đứt các móc tác, Kết quả còn chưa thấy rõ thì dưới thành tên nhỏ bắn lên, chúng ngay đầu, máu nhuộn tường thành, cứ một lần lại một lần, binh lính tay cầm cung tên, nhưng kinh tâm đảm chiến, không dám đứng ở bên ngoài. Bởi vì chỉ cần đứng bên ngoài một chút thì không còn người nào sống sót. Có mấy người ngồi chồm hỗn bò qua bò lại, muốn chém dây thừng, nhưng đáng tiếc cái mốc tắc này được chế tạo bằng thép tinh, nên không thể chém đứt, lại càng không dám ló đầu ra khỏi lỗ châu mai. Lúc này lại có binh lính từ binh doanh leo ra, trợ giúp thủ thành. Mọi người quần áo không ngay ngắn, hai mắt khiếp lại, tay cầm đao, chỉ trỏ pha trò. Yến Minh không cầm trên tay bảo bối của Y là cây đao hai lưỡi, mà chỉ cắm trên lưng. Đây là cây đao do Y đặc biệt chế tạo nên. Y trước dùng sức lôi cái móc tác, sau đó hai tay nắm chặt dây thừng, bắt đầu như con thằng lằn trèo lên. Ưng vệ quân người nào cũng bắt đầu như thế, đám thủ binh còn đang mơ màng. Bỗng nhiên từ thành tường nhảy ra một tên mặt xấu, tiếp theo là hét lớn một tiếng. Cả người như quỷ, di chuyển đến bên cạnh đám vệ binh. Đám vệ binh vốn vừa rồi đang bị kinh hãi, Trải qua chuyện này thì ngay tại chỗ bị hù đến bất tỉnh, còn người gan lớn hơn một chút thì chưa kịp phản ứng. yến binh đơn độc thanh đao, lé lên hàng quang, đỉnh đầu bay lên không. Cùng một thời gian, một nửa hắc ưng vệ đã thành công trèo lên đỉnh thành, gia nhập cuộc chiến. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên tục, kêu cha gọi mẹ không ngừng, hắc ưng vệ ít nhưng tin. Chỉ có 500 người nhưng lại là những tinh hoa do Trương Lãng đào tạo. Mây trăm tên thủ thành già nuôi yếu ớt chẳng đáng để vào mắt. Nếu Trần Lan và Lôi Bạc cùng với một vạn binh lính của họ không bị điều đi thì lại là chuyện khác, năng lực chiến đấu của hắc ưng vệ tuyệt đối là hạn nhất. Mặc dù ít tham gia những trận đánh lớn, nhưng những tiểu binh lính lâu la như thế này chẳng đáng là đối thủ của bọn họ rất nhanh bị hạ gục một số lượng lớn mà hàng cử lại dẫn theo một nửa hắc ưng vệ trèo lên thành trên thành còn có một đại đội binh lính không ra trợ giúp, chỉ để lại những binh lính yếu kém, lần này hắc ưng vệ lực lượng cùng tốc độ chiến đấu rất cao, có thể nhanh chóng chiếm lấy thành Yến Minh nhanh chóng tụt xuống, mở cửa thành sau đó phát ra tín hiệu, luyện vinh đang đứng đằng xa, nhìn thấy dưới thành hưu dị có tín hiệu thì mừng rỡ Lãnh binh đã thành công chiếm lấy thành hưu dị, lại nói Trương Huân từ xa nhìn thấy cuộc chiến. Binh lính từ châu mặc dù binh lực thua kém bên mình, nhưng mấy lần chỉ trong một thời gian ngắn đã nuốt trọn đối phương, cộng thêm địch quân có một viên võ tướng võ nghệ cao cường, mỗi lần sung trận cứ như vào chốn không người, khích lệ binh lính từ châu ra sức tử chiến. Chỉ tốn một chút công phu nhưng lại khiến cho bên mình tổn thất không ít, đang lo lắng. Bỗng nhiên có binh lính báo sau lưng có một đại đội binh mã di chuyển lên thì kinh hoảng, cho là quân từ châu đã chặn ngang đường rút lui của mình. Vừa định nên chiến thì lại thấy là Trần Lan và Lôi Bạc, Trương Huân cảm thấy kỳ quái, không phải mọi người đang thủ thành sao. Sao lại mang binh đến đây làm gì, Lôi Bạc cũng cảm thấy kỳ quái, nghi ngờ nói, mới vừa có binh lính báo trương tướng quân bị bao vây tại Hoài Sơn. thuộc hạ liền vội vàng lãnh binh đến đây tiếp ứng, Trương Huân cuối cùng bừng tỉnh. Sắc mặt đại biến, tối sầm nói, không tốt rồi, đã bị trúng kế. Hu dị có nguy rồi, sau đó la lớn, rút lui mau, lôi bạc cùng với Trần Lan sắc mặt cũng đại biến, vì hành động kinh suất của mình mà cảm thấy hối hận, vội vàng theo Trương Huân lãnh binh thối lui, binh mã giống như nước thủy triều tuôn ra, triệu vân thấy đại đội của Trương Huân bắt đầu lui về thì thở vào một hơi. Thời gian chiến đấu lâu như vậy, mặc dù mình không bị thương tổn, nhưng cũng là có chút mệt mỏi. Mồ hôi trên mặt cùng với máu dính bết lại, ngồi bệt xuống dưới chân con ngựa thở hỗn hển, một vạn binh từ châu chỉ còn chưa tới năm ngàn, có thể thấy là tình hình chiến đấu hết sức gian khổ. Binh lính thấy quân Trương Huân rút lui thì không khỏi kêu lên hoang hô. Thanh âm vang vọng Hoài Sơn, tàn quân của tuân chính thấy đại thế đã mất, chạy trốn được thì chạy trốn, không chạy thoát được thì đầu hàng, tại Hoài Sơn thi thể chồng chất như núi, máu chảy thành sông. Khắp nơi đều là tàn kỳ binh khí. Dưới ánh trăng lạnh chiếu xuống, con người như ở giữa địa ngục, nôn mửa không ngừng. Chỉ nhìn thấy bãi chiến trường sau cuộc chiến thì cũng đủ biết hai phe tranh giành thảm thiết đến như thế nào rồi, chẳng qua là chuyện này vẫn chưa kết thúc, nên vẫn không kịp thu dọn hiện trường. Triệu Vân quyết định thật nhanh, cùng điển vi hợp binh một chỗ, lãnh số lượng binh lính còn lại đuổi theo, nếu như không trạng tàu ráo máng với bọn chúng, một khi để chúng bình an vô sự lui về hư dị, thì sự việc sẽ không còn dễ dàng. Lúc này Trương Lãng cũng lãnh binh đến. Trận chiến này ngoại trừ 3.000 thiết kỵ mũ sắc là không có xuất động ra ngoài, nhưng hắn vẫn nắm chắc phần thắng. Binh lính từ châu ưu tú, cộng thêm diệu kế của mình là có thể đánh bại Trương Huân, chiếm lấy hưu dị, mà thành công nhất chính là hắn có được 4 mưu sự tài giỏi là quách gia, điền phong, trình dục, và từ thứ, phát huy đầy đủ trí tuệ của bọn họ thì mưu kế sẽ không có sai sót. Từng chi tiết một cũng phù hợp với xu thế phát triển. Thương Thảo cẩn thận rồi mới đưa ra chiến thuật, sau đó là Triệu Vân, Trương Liêu, Điển Vi Tam quân mãnh Tướng. Cho nên nhiều lần mới có thể lấy ít thắng nhiều. Bằng không, chỉ với binh lực của mình, những lần hắn chiến đấu với viên thuật hay quân Tàu, lấy tình huống bình thường mà nói thì tuyệt đối không thể thủ thắng, nhưng binh đạo không phải lấy nhiều người là có thể thắng, mà quan trọng là phải có mưu sự và đại tướng phối hợp. Đây mới là mấu chốt của chiến thắng mà hắn cũng vừa lúc nắm bắt được cái mấu chốt này, chương 4, nữ tướng quân. Bàn về trí khôn, mưu kế thì mình có thể bị với quách gia, điền phong, trình dục. Nhưng bàn về chinh chiến thì hắn còn thua kém Triệu Vân, Điển Vi và Trương Liêu, nhưng sở trường lớn nhất của y chính là biết kết hợp những người này lại cùng một chỗ, phát huy đặc điểm của từng người, trở thành một nhất thể hữu hiệu nhất, còn mình thì không giống như những cổ nhân thời xa xưa, bởi vì đối phương công cao chấn chủ hoặc bởi vì tư tưởng của mình là ở 2.000 năm sau này mà trở nên thực dụng hơn. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân quan trọng để cho bọn họ đi theo hắn. Trong đại trướng Trung Quân, Dương Dung đang cùng với triệu vũ xinh đẹp như hoa đứng đằng sau lưng trương lãng. Trong đại trướng chỉ có một mình quách Gia, cúi đầu trầm tư, gương mặt Tuấn Mỹ như cười như không. Lại không thấy trình dục, từ thứ và điền phong đâu. Thì ra sau khi bao vây giết chết đại quân của Tuân Chính, trong đó binh lính chết gần một vạn, đầu hàng hơn một vạn. Phần lớn là bị thương hoặc tạm thời không còn sức chiến đấu. Đám tàn binh còn lại thì chạy trốn. Trình dục đã đi khắc phục xử lý hậu quả. Điền phong thì trấn an binh lính đầu hàng, từ thứ mang theo 5.000 binh mã trợ giúp Trương Liêu, Triệu Vân truy kích. Vốn là Trương Lãng không đồng ý, định phái Triệu Vũ đi, nhưng từ thứ lúc này lại sung phong nhận việc. Trương Lãng thấy lúc trước y cũng là du hiệp nên liền đồng ý. Trong doanh trại chỉ còn lại 3.000 kỵ binh mũ sắc và một số thủ binh mà thôi, Dương Dung có chút bận tâm, nụ cười chứa đựng sự lo lắng, cao mày nói, lão công, binh mã mặc dù đã đều đi truy kích. Nhưng tăng lên cũng chỉ có 3 vạn 5.000, ngàn, cộng thêm nhưng binh sĩ chiến đấu vừa rồi thì tuyệt đối cũng chưa được 6 vạn. Quân đội chúng ta làm sao mà đánh thắng được, trương Lãng cười nhạt một tiếng, tự tin, Ung Dung nói, binh không tính ở nhiều mà phải tính ở tin. Nếu tính theo quân số thì quân ta không nhiều bằng quân viên thuật, nhưng luận sức chiến đấu thì quân viên thuật làm sao so sánh với quân từ châu chứ, vô luận từ trang bị cho đến huấn luyện binh sĩ, hay là nguồn cung cấp thì quân ta ưu thế tương đương rõ ràng. Nếu như bình thường thì có lẽ chiến đấu ngang cơ, nhưng hiện tại Yến Minh và hàng cử tập kích hưu dị đắc thủ. Đối phương tất nhiên là lòng nóng như lửa đốt, tâm tư sẽ trong thời gian ngắn nhất muốn chiếm lại hưu dị. Ha ha! Đáng tiếc là khi đối phương rời khỏi thành thì thứ nhất không mang theo quân dụng, thứ hai không mang theo lương thảo. Đánh nhau chưa được một ngày thì đã phải bỏ chạy, giả như đối phương có xu thế phá búa chìm thuyền thì quân ta thật sự có lẽ sẽ đánh bại quân đối phương. Vốn lấy năng lực hiện tại của binh sĩ Trương Huân và bản thân hắn ta thì không có khí thế lẫn quyết đoán. Ta nghĩ hắn sẽ thoái binh để bảo toàn lực lượng, Dương Dung kinh ngạc hỏi, vì cái gì chứ, lúc này, quách gia bỗng nhiên tỉnh lại. Như cười như không nói, đại quân Trương Huân biết hưu dị đã mất, sĩ khí tất nhiên là suy giảm. Nếu lúc này đây vẫn tiếp tục chiến đấu thì chẳng khác nào đi vào tử lộ, dương dung lúc trước cũng là bộ đội đặc chủng. Trương Lãng giải thích như vậy, nếu như nàng vẫn còn chưa rõ, vậy thì nàng cũng đừng lăn lộn nữa, triệu vũ công cái miệng nhỏ nhắn, có chút nhàm chán đùa bẩn mái tóc của mình. Sinh hoạt trong quân doanh khiến nàng cảm thấy buồn bực. Ra trận lại không đến lượt mình. Lúc này nghe lời Trương Lãng nói, chợt thì thầm, Lãng ca ca, chi bằng để cho Vũ Nhi mang 3.000 kỵ binh đi giết bọn chúng, Trương Lãng miễn cười. Triệu Vũ đúng là háo thắng không thua gì Triệu Vân, Nhãn Châu xoay động, nụ cười giả tạo nói, con gái cả ngày chém chém giết giết, chẳng có phong độ của thục nữ gì cả. Cẩn thận sau này chẳng ai thèm lấy. Ai, thật sự là thói đời, quách gia bởi vì tính cách phóng đảng, không câu nệ, thường cùng Trương Lãng nói nói cười cười. Lúc này thấy Trương Lãng treo chọc Triệu Vũ thì không khỏi bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa, đúng vậy. Con gái mà không ở nhà giúp chồng nuôi dạy con cái, lại cả ngày múa đao múa kiếm, hô đánh kêu giết Còn ra thể thống gì nữa? Triệu Vũ hết cái mũi nhỏ nhắn, hừ một tiếng, quả quyết nói, thiệt là, bổn tiểu thư còn không phải là vì tướng quân sao? Trương Lãng thích nhất là cái bộ dạng này, rất giống đám thiếu nữ thế kỷ 21. Tuy dương dung cũng là phụ nữ thời hiện đại, Nhưng hắn cảm giác nàng ở thời đại này đã dần dần tính cách được mài dũa, không còn góc cạnh, không còn cá tính tươi sáng như lúc còn ở bộ đội đặc chủng, càng lúc càng trở nên yếu đuối hơn. Có lẽ, sống trong hoàn cảnh mà mạng sống thật sự rất cần thiết đã ảnh hưởng đến tính cách con người. Nhưng tại sao nó lại không mài đi cái tính háo sắc, phóng đảng không câu nệ của mình, mà giống như lại càng làm trầm trọng thêm. Cùng Triệu Vũ nói chuyện thật giống như liếc mắt đưa tình với đám bạn nữ giới lúc còn ở thế kỷ 21, hắn cố ý ho khang hai tiếng, mặt lộ mê sắc, cười hì hì nói, nếu như Triệu Tiểu Thư thật sự là vì bổn tướng quân thì tại sao không qua đây xoa bóp cho bổn tướng, Trương Lãng chỉ vào vai, cố ý nhăn mày tố khổ nói, những ngày vừa bận rộn quá nên hai vai ta có chút mỏi. tiểu Vũ mau đến xoa bóp cho ta đi, Triệu Vũ thấy Trương Lãng thân thiết như vậy, nội tâm cảm thấy dao động nhưng cái miệng nhỏ nhắn vẫn nói nguyết một câu, đẹp mặt nhỉ. Tự mình làm đi. Muốn bổn cô nương đây làm cho à. Chờ kiếp sau đi, nói xong lại cố ý hừ dài một tiếng rồi quay đầu đi chỗ khác, trương lãng lại lộ ra bản sắc, cố ý thở dài một tiếng, sau đó di chuyển mục tiêu về phía Dương Dung, vẽ mặt cợt nhã, Dung nhi tốt của ta, mau tới giúp lão công của nàng bóp vai đi. Được rồi, thiếp sẽ tới giúp chàng. Dương Dung vừa bực mình vừa buồn cười nói. Trương Lãng hoàn toàn không chú ý tới trong mắt Dương Dung hiện lên một tia giảo hòa, mười đầu ngón tay mềm mại xoa bóp bờ vai của Trương Lãng. Trương Lãng hai mắt nhắm lại, khóe miệng khẽ nhếch, kêu lên, thật sự là thoải mái, quách da dùng tay vụn trộn che miệng cười, cũng không dám lớn tiếng. Bởi vì Dương Dung đứng đằng sau lưng Trương Lãng, mặt đối mặt với quách Gia, Nét mặt ôn hòa của nàng biến đâu mất, xem tình huống thì Trương Lãng sắp gặp phải tai ương, quả nhiên, Trong đại trướng trung quân bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiếc, khiến cho người ta nghe thấy phải hải hùng khiếp vía, chương năm, trương huân tuyệt vọng. trương lãng trên vai sưng một cục to, không cần phải nói cũng biết là sẽ bị đau nhất mấy ngày, lại nói trương huân lãnh binh trương huân đến thành hưu dị thì đã là canh ba. Trên thành đều không có người, một mảnh hắc ám, nên không khỏi cảm thấy nội tâm mê hoặc liền gọi một phó tướng bên cạnh. Vị phó tưởng kia vừa kêu lên hai tiếng. Chợt nghe có người cười to, thanh âm truyền xa vạn dạm, ta phụng mệnh chúa công, đã đoạt được thành. Tiểu nhi Trương Huân, còn không mau xuống ngựa đầu hàng, đúng là giọng nói như việc đực của Yến Minh, đồng thời, những bó đuốc trên thành cũng cháy lên. Tất cả đều là tướng sĩ từ châu, rậm rạp chằn chịch, Trần Lan giận dữ, không thèm trải qua sự đồng ý của Trương Huân, mang một số quân mã vọt lên. Nhưng cửa thành đóng chặt, trên thành mũi tên bắn xuống như mưa. Binh sĩ thương vong vô số, thủ hạ đại quân của Trương Huân trong nội tâm thất vọng đến cùng cực. Sĩ khí đã xuống đến mức thấp nhất, Trương Huân ngồi trên ngựa, tức giận nói, chủ tướng đã phó thác trọng trách bảo vệ hưu dị cho ta. Nhưng hôm nay thất thủ, ta không còn mặt mũi nào đi gặp chúa công. Chi bằng dùng tính mạng này để đền đáp đại ân đại đức của chúa công, nói xong liền rút kiếm tự vẫn, lôi bạc đứng bên cạnh cảm thấy sợ hãi. Nếu quả thật tính đến công tội... Người phải bị rơi đầu xuống đất chắc chắn là y thì liền vội vàng nắm lấy cánh tay Trương Huân, không cho y hành động. Lôi bạc vẻ mặt đau khổ, cầu khẩn nói, tướng quân vạn lần không được làm như vậy. Việc cấp bách không phải là luận công tội cùng được mất. Như thế nào chiếm lại hưu dị mới là nhiệm vụ thiết yếu, Trương Huân sắc mặt thê lương, thở dài nói, Trương lãng quả thật cao minh, mưu kế không ngừng. Như thế nào lại để cho quân ta phản công hưu dị chứ? Hắn ta sẽ tăng thêm binh lính từ châu để thủ thành. Quân ta không có khả năng công thành, lại không có lương thảo. Chỉ cần thủ vững một buổi, ba quân không có lương thực, ai có chiến tâm thì khi đó sẽ càng bị thảm bại, Lôi Bạt biết rõ Trương Huân lời nói thập phần có lý. Nhưng lúc này đây lại chẳng quan tâm nhiều như vậy, có chút kích động nói: "Tướng quân, sự tình đã như vậy, quân ta chỉ có thể cưỡng ép đánh, còn hơn là không có cái gì." Quân ta còn 5, 6 vạn Có thể trong thời gian ngắn leo lên thang mây, quyết định tự chiến, Trương Huân bất đắc dĩ lắc đầu, sắc mặt trở nên già nua, giọng nói khàn khàn lui lại đi, chờ đại quân của kỹ tướng quân. Quân ta bị đánh bại, thiếu đi chi khí. Hơn nửa người nào cũng mệt mỏi, đói khát, làm sao có thể chiến đấu. Mà quân đội của Trương Lãng đằng sau vẫn còn hùng mảnh truy đuổi, lôi bạc còn muốn gì nữa, thì đã thấy Trương Huân thái độ kiên quyết, trong nội tâm thầm thang một tiếng. Kỳ thật đây đã là biện pháp tốt nhất rồi. Tam quân không có lương thực, lại không có chi khí công thành. Cuộc chiến này không cần đánh cũng thua, chính mình kiên quyết muốn phản công, chỉ là trong lòng vẫn còn hy vọng có thể may mắn chiếm lại hưu dị, đỡ cho cái tội liều lĩnh của mình. Trương Huân tâm trạng hết sức phức tạp, lãnh binh thất bại quay lại. Khi binh của Triệu Vân đến, Yến Minh liền thông báo quân binh của Trương Huân vừa mới đi khỏi, hưu dị công thủ chiến, chỉ là một phần trong giai đoạn khí khăn. Phần kế tiếp mới chính là càng khó khăn hơn, càng có tính quyết định. Kỷ Linh đang cùng với đại quân viên thuật họp binh lại một chỗ với Trương Huân. Ba ngày sau, viên thuật biết được hưu dị thất thủ, tổn hao binh tướng thì giận dữ, khí sắc tái nhật, ngay tại chỗ chém Trần Lan, lôi bạc, lại tước đi quyền hành của Trương Huân, binh mã của y giao cho Kỷ Linh trưởng quản. Sau đó tự lĩnh đại quân đến thành hưu dị, cao thấp binh lực khoảng 15 vạn tả hữu, đại binh Trương Lãng đã tiến vào hưu dị. Một lần nữa sắp xếp lại quân đội Đem tất cả những hàng binh xếp vào bên trong Binh sĩ của Dương Châu chiến lực không tầm thường Nếu toàn bộ sát hại Sợ nhân tâm về sau chẳng ai dám đầu hàng Như vậy thì thật phần đáng tiếc Quân Dương Châu đa phần là lương dân Tuyệt đối không thể coi mạng người như cọng rơm ngọn rác Nhưng nếu toàn bộ phóng thích Thì chỉ sợ lại quay về với viên thuật Một lần nữa trở thành địch nhân với quân từ Châu Như vậy chi bằng chọn lấy những binh sĩ cường tráng lưu lại trong quân, hiểu chi dùng lý, động chi dùng tình, xếp người đầu hàng vào làm phong phú lực lượng quân đội, lại khiến cho quân Từ Châu có thể giám sát. Sau này bình được Hoài Nam, thì đưa những binh sĩ già yếu quay trở lại Từ Châu, khai hoang đồn điền, nhất cử lưỡng tiện, sau khi chỉnh biên lại đội ngũ quân đội, toàn bộ do một tay Trương Liêu quản lý. Trương Liêu là một người làm việc rất giỏi. Một sự việc khiến Trương lãng nhất đầu nhất ốc, Nay dưới tay y lại trở thành một việc hết sức nhẹ nhàng, bắt đầu thuận buồm xuôi gió, khi toàn bộ quân đội tiến vào hưu dị xong, trương lãng đặc biệt ra lệnh. Nếu ai ở trong thành giết người, cướp của, hiếp dâm thì sẽ giết không tha. Làm loạn dân chúng sẽ tùy theo tình tiết mà xử phạt, hoàn cảnh lúc ấy, nếu người lãnh đạo lòng dạ ác độc thì sẽ ra lệnh tàn sát hết thảy dân chúng. Nhưng nếu người lãnh đạo tâm tính thiện lương thì cũng chỉ hạ lệnh lấy hết tiền bạc, rồi xung quân. Điều này khiến cho những mưu sư của trương lãng cảm thấy vui mừng, đây mới thực là vì dân chúng mà suy nghĩ, trương lãng một lần nữa lại tổ chức nghị sự trong phủ tại hưu dị, bởi vì ai cũng biết, chiếm được hưu dị chỉ là khúc nhạc dạo đầu tiên. Đại quân viên thuộc tất sẽ toàn lực phản công. Lâm Hoài Chi Địa chính là Hoài Nam Đại Môn. Một khi thất thủ, liền tương đương với cửa hông mở rộng ra. Đối phương có thể tùy ý xông thẳng vào bên trong, uy hiếp chính mình. Tiên thuật nếu như không phản công đến thì hắn có thể ngủ yên, sự kiện triệu vân phục kích, mọi người sau đó đều tán thưởng. Sự bội phục đồng thời lại kèm thêm một loại kính ý, một người trung nghĩa song toàn tại cái nơi hỗn độn như thế này là hiếm thấy, từ thứ hiện tại hoàn toàn có lòng tin vào đám người điền phong trước mặt. Cương mặt trung hậu của ông ta càng hiện lên sự tự tin từ trong ra ngoài, lần này quân ta dùng mưu trước liên tục trá bại, mà là bại không ai hiểu thấu. Ai cũng biết quân ta giả bại sẽ làm cho Trương Huân nghi thần nghi quỷ, bởi vì với việc quân ta dùng mưu kế đánh lui 30 vạn tàu quân, thực tại trên trời dưới đất, ai cũng sẽ hoài nghi tại sao có thể lừa dối như vậy, chứ đừng nói chi Trương Huân, trình dục cười nói, đứa trẻ 3 tuổi cũng biết quân ta trá bại. Chỉ là hắn không đoán được dụng ý của mưu kế của ta là nằm ở chỗ nào, chương 6, cách dung làm phản. Điền Phong cũng vui vẻ tiếp lời, hắn đương nhiên không biết, Chính vì hắn nghi thần nghi quỷ, nên mới do dự không đưa ra quyết sách. Lừa gạt ba vạn binh tuân chính không tính, ngay cả trương huân cũng mang binh đi. Lần này thật sự là đặc sắc tuyệt luôn, lúc đến dưới thành, chọn một khoảng đất bằng, quân ta xuất động thiết giáp liên hoàng mã. Xem bộ dạng giật mình của bọn chúng nhất định là rất có ý tứ, trương liêu bởi vì đánh thắng trận mấy ngày nay nên sinh ra tâm tình khoái đạo, đương nhiên miệng lớn có thể nuốt cả cái đầu bò. Bất gia đối với lời nói khoa trương của Trương Liêu không thèm để ý, nhẹ gật đầu, bỗng nhiên nở nụ cười giả tạo nói, nếu trước đó lại bị đánh một phen, ta tin viên thuật nhất định là xanh mặt, so với lão mẫu trong nhà chết còn khó coi hơn. Mọi người đồng thời cười to, hào khí ngất trời, trình dục trên mặt lại hiện lên một tia gian sắc, dương dương tự đắc nói, mẹ của viên thuật chết, tối đa cũng chỉ khóc rống, nghẹn ngào vài giọt nước mắt. Nếu như mất đi hoài nam thọ xuân thì cái đó thật muốn chui đầu vào rõ. Chết đi còn hơn, mọi người ánh mắt sáng ngời, đồng thời minh bạch ý tứ trong lời nói. Chỉ có quách Gia là chỉ cười tương đối, Trương Lãng thấy mọi người chê cười, không coi viên thuật ra gì thì thật sự cảm thán, cũng lên tiếng nói, viên thuật lần này thảm rồi. Không biết hắn ta có chuẩn bị châu báu nữ trang gì không, hay là muốn chuẩn bị giao cạo để xuất gia làm hòa thượng, Dương Dung thấy Trương Lãng nói rất hay, bên cạnh phụ hòa, dịu dàng nói, đương nhiên là không có khả năng. Nhưng lão công có thể tự mình cạo đầu, dùng những thịt cá của hắn, hàng đêm hát hò. Tất nhiên cũng là một loại hòa thượng rượu thịt, bại hoại thanh quy, mọi người cười to, có mấy người còn không thở nổi. Điền phong thật vất vả mới khống chế được cảm xúc vui vẻ của mình, tinh thần tăng vọt, đã quyết định chiến đấu với viên thuật đến cùng. Chúng ta đây hãy đến thọ xuân nấu thịt bọn chúng, quách gia cười hắc hắc hai tiếng, hai mắt lóe lên hào quang, làm gì mà phải đi thọ xuân. Chỉ cần điều mười mấy tiểu binh giả làm dân chúng Nghe nói đại quân Lưu Biểu đang trấn áp vào bốn phía thành Để xem hắn sẽ còn làm như thế nào Mọi người đồng thời vỗ tay tán dương viên thuật lần này xem ra thật sự khó khăn Lưu Biểu và viên thuật có mối hận cũ đã lâu Hai người đánh trận nhiều năm viên thuật luôn ở thế hạ phong Nay thối lui đến thọ xuân Cũng là ban tặng mình cho Lưu Biểu Còn Lưu Biểu thì phái hoàng tổ đóng binh tại Giang Hạ Tùy thời điểm mà đào nội địa đến vùng ven sông trên xuống hoàn thành, nhưng, sau khi quân ta chiếm được hưu dị, có người tất sẽ ngắm nghĩa. Hơn nữa sẽ nắm chân của chúng ta, mọi người ở đây đều cho rằng sự việc đã nắm trong tay. Quách gia bỗng nhiên đưa ra một nang đề cho mọi người. Hơn nữa còn là một nang đề vô cùng có khả năng xuất hiện, trình dục sắc mặt trầm trọng, bắt đầu nói, dục trong nội tâm cũng có chút lo lắng. Chỉ là không có khẳng định như Phụng Hiếu. Điền Phong tỏ ra trí tuệ hơn người, nét mặt hơi đổi nói, xem ra vấn đề này rất đơn giản, từ thứ cũng giống như là minh bạch được điều gì, vẻ mặt trầm tư nói, không sai, hưu dị chính diện tiếp Hoài An, phía Tây tiếp Thọ Xuân, phía Nam Giáp Mạc Lăng, phải thông Quảng Lăng. Đại quân viên thuộc trú đồn ở hưu dị phải chờ đợi thời cơ tốt nhất để bắt phạt từ châu, hoặc xuôi Nam Mạc Lăng, hoặc phía Tây để chiếm lấy Giang Đô, một khi quân ta đánh hạ nơi đây, tình thế sẽ có sự biến hóa. Tướng quân trước được từ châu, lại gần với hưu dị. Nếu như bình thọ xuân, thần tin tưởng tiếp theo sẽ là Mạc Lăng. Lưu diêu như thế nào cũng sẽ không để cho chúng ta an toàn. Nếu quân ta đánh với quân viên thuật, hắn bỗng nhiên ngán chân, giống như bọ ngựa săn mồi, chim sẽ núp đằng sau mà tấn công Mạc Lăng thì quân ta tất nhiên là bị giáp công hai mặt. Khi đó lại càng nguy hiểm, chúng tướng đều cảm thấy sợ hãi, như thế thì quân ta phải chia ra làm hai tuyến mà chiến đấu quân ta không có nhiều binh mà có thể đồng thời khai chiến với Mạc Lăng. Phải làm thế nào đây? Trương Liêu nghe xong có chút lo lắng, mọi người nghe thấy việc này đều không khỏi có chút bận tâm. Lúc này, bỗng nhiên từ Quảng Lăng có người suốt đêm đưa tin đến, hạ bi cùng trách dung, lợi dụng trương lãng nam chinh chi tế, lãnh 3.000 kỵ binh cùng vạn người đến Quảng Lăng, đồng thời mưu sát thái thú Quảng Lăng là triệu dục tại bữa tiệc, phát động binh biến, chiếm lĩnh Quảng Lăng. Sợ quân từ châu xuất binh, Tọa hữu hiến Quảng Lăng cho Lưu Diêu, Lưu Diêu vui mừng, từ thành Mạc Lăng, cho quân đóng tại huyện Nam lên đường, mọi người sau khi nghe được tin tức liền lâm vào trầm tư. Không thể tưởng tượng được ngay trong thời điểm mấu chốt như thế này, chính mình hậu viện lửa cháy, Quảng Lăng bị mất, ba mặt thụ địch thì thập phần nguy hiểm. Hiện tại tình thế tương đương nghiêm trọng, trình dục biến sắc, lửa giận nổi lên, gào thét nói với Điền Phong, trách dung, tiết lễ thật là đáng giận. Chiếm lấy ba thành quảng lăng, hạ bỉ, bành thành cho tàu, giả tâm bừng bừng, lại ngang ngược kiêu ngạo phóng túng, làm sát kẻ vô tội. Mấy ngày nay hạ thần đã muốn sớm tấu với chúa công, lâu ngày tất sẽ trở thành hậu hoạn, từ châu mới định, tất không thể lộn xộn. Vừa mới có được cục diện ngày hôm nay nay toàn bộ bị phá hủy, làm cho quân ta tiến thoái lưỡng nan, ba mặt thụ địch, điền phong sắc mặt cũng lúc trắng lúc xanh, biết rõ y đã nhìn không đúng người nhưng cũng là vì trương lãng mà suy nghĩ thôi. Chỉ là trong thời khắc mấu chốt lại xảy ra sơ suất như vậy, thật sự là không chuẩn bị kịp. Y cảm giác có chút tội lỗi nên chỉ duy trì trầm mặt không nói, trương lãng mở miệng an ủi mọi người, mọi người đừng lo lắng như vậy. Có chuyện gì thì chúng ta cứ thương lượng thật kỹ. Trời không tuyệt đường con người, chính mình cũng không hy vọng thủ hạ vì một chút chuyện mà nảy sinh mâu thuẫn với nhau. Mặc dù nói Điền phong và trình dục có mối quan hệ tương giao rất tốt. Nhưng hai người đều tính tình cương trực, khó tránh khỏi miệng lưỡi giao tranh. Tốt hơn hết là nên biến chiến tranh thành tơ lụa, từ thứ thì giống như đang bị nạn, đi qua đi lại, cuối đầu như có điều suy nghĩ, trong miệng lẩm bẩm, có phiền toái lớn rồi, chương 7, tứ bề thụ địch. Trương lãng cũng nhíu mày đau khổ. Lần này phiền toái không giống như bình thường, mà là rất lớn, rất lớn. Dương Châu thế lực, khuyến lực giao thoa, ngàn vạn căn kết, còn sợ gì chứ? Nhớ Quách Gia đã từng nói qua với mình. Mặc dù thực lực của Diêu không kém, lại có Thái Thú Vương lãng làm hậu viện binh, nhưng Y lại tầm thường vô năng, không đủ sức gây sợ. Bởi vì có Lịch Dương, Ngô Cảnh, Ngô Quận, Hứa Cống, Ngô Trung Nghiêm, Bạch Hổ các thành phần đạo tặc hỗ trợ, nhưng hiện tại chúng lại không có mặt tại Quảng Lăng. Nếu như Lưu Diêu bên trong có người tài ba xuất binh đi Giang Đô, Bắc Thượng, Từ châu, cùng với đại quân viên thuật, Kiều Nguy học mặt thì từ châu kia thật sự là nằm trên đống nguy hiểm, nếu muốn đào sâu thêm một tầng nữa, thì khi cao thuận đánh với Kiều Nguy sẽ là ngươi chết ta sống. Nhưng bỗng nhiên ở đâu xuất hiện một đội quân mã. Từ châu kia vẫn bị bọn họ vật trong bàn tay, từ châu mất đi thì chẳng khác nào căn cơ của mình không còn, như thành không có rễ. Một năm cố gắng tan thành mấy khói, từ thứ càng nghĩ càng cảm giác nghiêm trọng, Thất Thanh nói. Như thế quân ta bốn phía thụ địch. Trái là viên quân, phải cùng hạ là lưu quân. Nếu như cùng nhau xuất binh thì chết không còn chỗ chôn Điền Phong nói theo, tuy tình huống rất nguy cấp nhưng cũng chưa xấu đến độ này. Cũng chưa chắc có thể nói viên thuật và Lưu Diêu sẽ hay không đứng trên cùng một lập trường. Dương Châu Chi địa thế lực rắc rối, phức tạp. Tin tưởng Lưu Diêu có muốn xuất binh cũng có điều cố kỵ, trình dục cũng bình tâm lại, không tiếp động như vừa rồi. Trong nội tâm hơi xấu hổ quan sát Điền Phong, sau đó tiếp lời, ta muốn mọi người nên biết Lưu Diêu là vì viên thuật mà tìm đến. Nếu như chúng ta dùng Lưu để kháng viên thì kết quả là không tưởng, Điền Phong lắc đầu, không cho là đúng, Lưu Diêu phái phản quân trách dung, tiết lễ đóng quân tại Mạc Lăng, còn đại quân của mình thì trụ ở nơi khác. Giả tâm của hắn ta rất rõ, chính là đợi quân ta cùng với quân viên thuật đánh nhau đến lưỡng bại câu thương, sau đó một lần hành động đánh chiếm hưu dị. Như thế nào lại có khả năng cùng với quân ta đứng cùng chiến tuyến? Đang nói quân ta trí tại Giang Nam, sau đó lại cùng với Lưu Diêu xé mặt. Đây không phải là để cho người trong thiên hạ chế nhạo là tiểu nhân phản phúc sao? Lúc này người vẫn chưa mở miệng là quách gia đã bình tâm khí nói với Trương Lãng, Chúa Công, thuộc hạ có một cách. Tất cả mọi người đều biết quách gia bình thường mưu kế không phải có rất nhiều. Nhưng nhiều lần vẫn luôn đưa ra trong thời khắc mấu chốt nhất, hơn nữa lại rất hữu dụng nên không khỏi nhìn sang, trương lãng nhìn bộ dạng như tính trước của y, trong nội tâm yên tâm không ít, liền miễn cười nói, nói nghe một chút nào, quách Gia nhìn mọi người xung quanh, gương mặt anh Tuấn phóng khoáng và khí chất, chậm rãi nói, chúa công có thể tây cùng lưu biểu, xuôi nam dương châu, sau đó không đợi mọi người phản ứng lại, lại nói tiếp, ngoài mặt thì xem ra quân ta hung hiểm vô cùng, nhưng kỳ thật chính là bình an vô sự. Viên thuật là hạng người vô năng, trước nói dối lưu biểu đại quân tiếp cận, Viên thuật vừa lo hô dị, vừa lo thọ xuân sẽ mất nên tiếng thoái lưỡng nan. ngoài ra hắn ta còn sợ lưu biểu thật sự xuất binh, nếu lui thì vạn nhất là mất hết. Tại lúc này trong phòng có thể là một thuyết khách cho lưu biểu, nguyện kết thành đồng minh. Chỉ cần lưu biểu xuất quân ngăn viên thuật thì quân ta có thể không cần lo lắng đến lưu diêu, cùng hắn được mất, tàn bá tuy rằng là một tướng tài, nhưng mưu kế sâu như vậy thì vẫn không hiểu ra sao, mục tiêu của chúng ta không phải là theo viên thuật đánh lưu diêu sao. Như vậy thì không tốt lắm đâu, quách gia nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt tuấn tú toát ra một tia bất đắc dĩ, đại thế bức bách, không còn cách nào khác, từ thứ là người đầu tiên đồng ý chủ ý của quách gia, sau đó bổ sung một câu, hiện tại cái chúng ta cần nhất chính là thời gian. Chúng ta ngay từ đầu đã không đoán tình thế cho đúng. Ai cũng thật không ngờ Lưu Diêu sẽ không đánh mà thắng được Quảng Lăng, làm loạn lòng người chúng ta. Hiện tại muốn đẩy Lưu Diêu ra khỏi Quảng Lăng thì phải mất thời gian. Bằng không thì viên thuật không có đường lui, thúc đại quân đánh tới quê quán chúng ta rồi, trình dục chồng mắt đảo hai vòng, cười nói, cái này không khó. Trách dung giả tâm thật lớn, hơn nữa lại tham tài. Chúa công có thể lừa dối hứa hắn đủ loại chỗ tốt, như là thái thú Quảng Lăng, hoặc cung cấp thật nhiều tiền, đợi một chút, chỉ cần hắn trước mắt lưu diêu sung phong nhận việc, trấn giữ Quảng Lăng, hoặc xuất binh từ châu. Binh mã vừa đến Giang Đô, thì giả nguyện kết làm đồng minh vì nhau gắn bó. Hắn tất nhiên là phản lưu thôi. Khi đó Quảng Lăng Tất có thể kháng cự quân khúc Đại An mấy ngày. Mà tiết lễ cùng trách Dung tương giao rất tốt. Dung đã tách ra ngoài, hắn tại Mạc Lăng tất nhiên là không cam lòng. Khi đó Lưu Diêu sẽ bị mất đi lực tấn công hô dị, từ châu, quách gia trong mắt sáng ngời, khen ngợi, quả thật là diệu kế, diệu kế, mọi người cũng liên tiếp cực đầu, Điền Phong cẩn thận nhìn trình dục, Nhưng nghe câu nói sau của Quách Gia thì có chút không cam lòng, chiếu phụng hiếu chi ý, đây không phải là tạo điều kiện quá thuận lợi cho Lưu Biểu sao? Quân ta đánh hưu dị tổn hao biết bao nhiêu tiền bạc, chính là vì Hoài Nam chi địa. Vạn nhất Lưu Biểu tập kích được Thọ Xuân, quân ta chẳng phải là chút Lam mút nước, sao? Địa điểm đánh hạ hưu dị chính là phía Tây Hoài Nam, thậm chí tiếng quân sẵn sàng. Làm lợi cho người khác như thế thì có chút không cam lòng, Quách Gia cười vài tiếng, lắc đầu nói. Lời nói của Điền Tiên sinh sai rồi, chỉ biết cái thứ nhất mà không biết cái thứ hai. Lưu biểu đã giữ cái có thừa, tiếng thủ chưa đủ. Tiến công viên thuật, hắn tất nhiên là lo được lo mất, không cần toàn lực. Viên thuật tự Nam Dương, đứng đầu quân Việt Quan Đông, chết con lạc đà gầy còn hơn con ngựa lớn. Nếu không phá búa chìm thuyền thì làm sao có thể thắt chi, mọi người ngẫm lại cũng có chút đạo lý, vừa rồi nghe Văn Trọng Đức nói vậy, kế sách ta đã có sinh biến. Vẫn trước lấy viên thuật, sau chiến lưu diêu, Quách gia mỉm cười, từ thứ cười to, đúng vậy, thật không biết việc trách dung, lễ tiếp phản chúa công lại là chuyện tốt, đương nhiên, là thành toàn chuyện tốt cho chúa công, mọi người mồm năm miệng mười, quét đi không khí âm trầm vừa rồi, lúc này Trương Liêu cũng hồi phục lại tâm trạng nhẹ nhõm, vui sướng nói, quân ta còn muốn trở thành đồng minh của Lưu Biểu hay không? Chương 8, Kỷ Linh xuất chiến. Điền Phong hai mắt lóng lánh nói, vẫn kết đồng minh cho thỏa đáng. Quân ta hiện tại mục tiêu chính là Giang Đông. Cùng hắn kết đồng minh cũng là chuyện tốt. Lưu biểu coi như là quy trấn tám quận Kinh Châu. Tàn bá cũng cảm giác được lợi vô cùng, và cảm thấy mình thông minh hơn rất nhiều. Thuận miệng nói, hai tên trách dung, tiết lễ kia sẽ nghĩ chúa công thật sự cùng họ kết đồng minh sao? Trương lãng nghe xong cười ha hả, dùng tay vỗ vào bã vai to rộng của tàn bá, nhìn qua gã đại hán thập phần cương nghị này, miễn cười nói, hai người này giết không tiếc. Những thứ khác không nói Chúng hại chết triệu dục Ta bắt bọn chúng phải để lại mạng Trương lãng trên mặt hiện lên tia lạnh lùng Trên người tràn đầy sát khí Mọi người cũng cảm thấy nội tâm cả kinh Đồng thời lại cảm thấy vì triệu dục mà đáng tiếc Một người tài hoa như thế Mà lại gặp bất hạnh Điền phong khóe miệng cười lạnh Cho dù chúa công không tìm bọn hắn Thì tin rằng thân tộc của triệu dục Cũng tìm đến quảng lăng Một đao làm thịt Trương lưu nhẹ nhàng gật đầu Biểu hiện đồng ý Khi thấy đã có biện pháp giải quyết rồi, hắn không khỏi khen, chúa công có bốn vị quân sư như vậy thì chuyện gì còn có thể làm khó chúng ta nữa. Bốn người đồng thời nhìn nhau cười, trương lãng trong nội tâm thật sự cảm thấy thoải mái. Đã có bốn người này rồi, sau này mình có thể vô tư, quách gia tổng kết lại lần nữa, việc cấp bách mà chúng ta cần phải làm có hai việc. Thứ nhất là phải cử một thiện đạo chi nhân bí mật đi sứ trách dung, khiến y phản lưu. Rồi lại phái tiếp một người đến Lưu Biểu kết đồng minh. Nếu như hai việc kia làm một cách an ổn thì Thọ Xuân có thể định, Mạc Lăng có thể định. Sau khi mọi người thương lượng, quyết định sẽ do Quách Gia Mang Thư đi gặp Trách Dung. Điền Phong đi gặp Lưu Biểu, hai người chuẩn bị mà đi. Từ châu xuất binh đi Lâm Hoài tin tức rất nhanh chóng rơi vào tai Tàu. Lúc này duyện châu đại chiến Lữ cân, thắng bại chưa phân. Nhưng mảnh tướng dưới trướng Tàu đã xuất hiện. Lữ bố mặc dù dũng mãnh hơn người, thiên hạ đều biết cao thủ. Nhưng bại thế đã thành. Duyện châu đại bộ phận rơi vào tay Tàu, Tào biết được trương lãng mượn chính mình bình lữ xuất binh chiếm lấy hưu dị, chuẩn bị đại chiến viên thuật, không khỏi trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ cùng lo lắng. Đôi mắt nhỏ hiếp lại khiến lòng người lạnh ngắt, khí chí tài giống như biết rõ Tàu có tâm sự. Mấy ngày hao tổn tâm tư suy nghĩ diệu kế liền biến thành lời nói, tướng quân, trương lãng giống như mảnh hổ. Thủ hạ người tài ba dị sĩ không ít. Nếu như để cho hắn cướp được hoài nam thì như hổ thêm cánh. Khi mảnh hổ xuống núi thì đó là họa lớn, Tào thở dài một tiếng, nhưng vẫn tỏ ra có phong thái, không giận không uy, lúc này mới buồn rầu nói, đúng vậy, trương lãng người này rất có chí lớn. Nếu để hắn bình được thọ xuân, sau gian nam thì lâu dài sẽ trở thành đại họa. Nhưng ta bận đại chiến lữ bố, vô lực bận tâm, phải làm như thế nào cho phải thí trí tài không hổ danh là mưu sĩ số một của tào một bước ba mưu điềm tĩnh nói không sai tướng quân trước mắt vô lực bận tâm không bằng tướng quân viết một phong thư đưa cho viên thiệu nói nguyện nhượng lại một số chỗ ở thanh châu lại phái một đại tướng lãnh binh đồn ở lâm truy đồng thời áp bách từ châu chư quận uy hiếp trương lãng phía sau tào cao mày có chút không cam lòng nói ta trước đó vài ngày mới bình định thanh châu sao có thể đưa cho người khác vả lại viên thiệu bốn thế tam công Giả tâm không nhỏ. Khiến hắn có được Thanh Châu thì chẳng khác nào tiến hành giáp công đối với chúng ta. Chuyện này không thể làm, hí chí tài mỉm cười lắc đầu, tướng quân quá lo rồi. Chỉ cần quân ta bóp chặt Tế Nam, Đông A, Cự Bình, tăng thêm Thái Sơn thì có thể bảo vệ Duyện Châu. Sơn Đông Dân chúng cường hãn, lại nhiều đạo tặc. Quân ta mặc dù đã bình được, nhưng lại vô lực quản lý. Không bằng nhường lại cho viên thiệu, giống như sói nuốt hổ. Trương Lãng tất nhiên là sợ phía sau trở ra mất đi từ châu, mà vô lực chiếm lấy Hoài Nam. Cốt nhất là hai phe công khai khai chiến, tướng quân sẽ trở thành ngư ông đắc lợi, Tào vẫn nhíu mày, đôi mắt nhỏ lúc đóng lúc mở, cẩn thận đánh giá. Hai ngày sau, viên thuật tự lĩnh trung quân giao đấu với binh mã Trương Lãng bên ngoài thành hưu dị, viên thuật đóng quân cách thành hưu dị 50 dặm, không có đốt lửa. Khi đại quân đang nghỉ ngơi thì Trương Lãng đột nhiên phái hai đội khinh kỵ binh, Do tàn bá cùng luyện vinh mang theo 3.000 binh mã, hai cánh xung phong liều chết xông lên, đây không phải là thật sự muốn chiến mà chính là tả hữu quấy rối, áp chế nhuệ khí quân Viên Thuật, Viên Thuật binh quay trở lại, trưng lãng lại phái hai đội khinh kỵ binh, đi tổng cộng 3 chuyến, làm cho bính tướng Viên Thuật cảm thấy phiền phức, ngày hôm sau, Viên Thuật tự lĩnh trung quân xuất chiến. Ông ta eo thắt đai lưng ngọc, một thân cẩm y la bào, trên mặt một hồi xanh trắng thì biết đêm qua nhất định là không được ngon giấc vả lại hiện tại mỗi ngày sống phóng túng, sớm không còn hùng phong năm nào, dáng người thập phần mập mạp, thịt thừa trên mặt, leo lên xe ngựa cao thấp trung lên, điển hình cho một trọc phú bạo ăn hét to, bên người mấy trăm thân vệ quân cũng là áo giáp lòe loẹt. Xem ra những năm tháng qua sống vô cùng thoải mái, Kỷ Linh cưỡi ngựa bên cạnh bảo vệ, Kỷ Linh là người Sơn Đông. Gã không sở hữu được dáng người khôi ngô cùng cưỡng hãn, nhưng trên người tràn đầy một cổ khí thế tay mang theo thanh tam tim lưỡng nhận đau giống như của Yến Minh. Nhưng xem ra khá nặng, khoảng chừng 50 cân, dưới thành hô dị, cửa thành rộng mở, trương lãng mặt áo giáp màu vàng, đỉnh đầu quấn khăn đỏ, tay cầm hoàng thiết đại đao, ngồi hắc tông mã gào thét chạy tới. Gương mặt hắn góc cạnh, hai môi miếng chặt, trên mặt hiện ra một cổ khí vách kinh người, vi phong lẩm lẩm, giống như kim giáp chiến thần khiến cho người xem tán thưởng, theo sát phía sau chính là Dương Dung và Triệu Vũ. Hai người đều mặc tử giác ngân bạch, áo tràng màu vàng nhạt. Triệu vũ nắm chặt mai hoa, dương dung thì lưng đeo lá liễu. Hai cô gái nét mặt lạnh như băng, sớm không bị cảm giác chiến trường làm cho kích động, sợ hãi, mà chỉ khiến người khác cảm thấy khí khái mà thôi. Chúng tướng cũng theo sát phía sau. Người nào cũng tràn đầy tinh thần, khí thế bất phàm. Ba ngàn thiên kỵ binh, một vạn bộ binh làm chủ. Hai đội kỵ binh mũ sắt xuất phát phía sau. Thanh âm như tiếng sấm, cực kỳ nặng nề. Chương 9, Liên Hoàng Mã Trận Đi đến một khoảng đất bằng phẳng, chúng tướng xếp thành một hàng, ổn định đội hình. Xa xa liền nhìn thấy phía trước bụi cuốn mù mịt, binh mã như nước thủy triều, tinh kỳ bốn phía lao tới, viên thuật ngồi ở trên, tứ phía kỳ phiên. Chúng tướng nhanh chóng vây quanh ông ta, khi thấy quân từ châu phía trước, liền ngừng lại cách đó không xa, viên thuật sắc mặt âm trầm. Mặc dù đối với trương lãng hận tận xương tủy, nhưng nhìn thấy bộ hạ của trương lãng áo giáp chỉnh tề, trong nội tâm không khỏi có chút khen tị, nhìn Kỷ Linh hâm mộ nói, xem hạ biết tướng. Nhìn binh mã trương lãng từ châu sạch sẽ như vậy, đã biết hắn là người như thế nào, Kỷ Linh hai mắt nhìn thấy, đồng thời cũng hiểu rõ thực lực quân đội trương lãng. Mặc dù biết tố chức quân đội đối phương rất cao, nhưng lại không muốn làm yếu đi sĩ khí quân mình liền tiếp lời cung kính nói, chúa công. Tướng sĩ Hoài Nam chúng ta cũng không thua gì từ châu, viên thuật nghe xong trong nội tâm cảm thấy thoải mái, sắc mặt cực kỳ vui mừng, mặt thịt nhúc nhích, thần sắc lớn lối, ngươi đi gọi trương lãng đi ra, ta muốn nói chuyện với hắn, kỷ linh liền thúc ngựa xuất trận, hô to, trương lãng từ châu, chủ ta muốn ngươi xuất mã nói chuyện, trương lãng nghe thấy, vẻ mặt nhẹ nhõm nói, viên thuật tự mình chút lấy cực khổ, muốn đánh thì đánh còn nói chi nhiều lời. Xem ta đùa nghịch hắn ta như thế nào đây? Mọi người nghe xong liền cười khẽ, trương lãng cũng thúc ngựa xuất trận, đại đao chỉ vào kỷ linh, liều lĩnh không ai bị nổi, kêu lên, nói viên thuật có rắm mau thả đi, đại quân viên thuật, vô luận là binh sĩ hay tướng sĩ đều nghe được câu nói của trương lãng mà cảm thấy giận dữ. Trái lại quân từ châu thì bật cười, tâm tình buông lỏng, kỷ linh sắc mặt tái nhật. Hắn đối với viên thuật ngu trung, khăng khăng một mực. Vì hắn liên tục chiến đấu ở các chiến trường nhiều năm. Vô luận là lúc vui vẻ nhất hay là nguy hiểm nhất thì kỷ linh vĩnh viễn vẫn là thủ hạ số một của viên thuật. Viên thuật đối với thủ hạ lúc cốt lúc xấu, nhưng đối với kỷ linh lại xem như tâm phúc tuyệt đối. Hắn cảm thụ đại ân của viên thuật, sao có thể chịu được cảnh trương lãng sỉ nhục chúa công của mình, nét mặt tức giận nói, ngươi chính là trương lãng. Sao ngươi nói chuyện không êm tai chút nào? Chủ ta bảo ngươi ra nói chuyện với ngài, là chủ ta đã xem trọng ngươi rồi. Trương lãng bên ngoài thì cười nhưng trong không cười, âm thanh lạnh lùng núi, viên thuật đại nhân xem thường người khác được thì tại sao ta lại không được, bởi vì trương lãng vận khí để nói nên thanh âm truyền vô cùng xa, xem ra, lời nói không có gì, nhưng hai phe sĩ khí cũng bất giác nổi lên ảnh hưởng không nhỏ. Binh từ châu đối với trương lãng không ai bị nổi, nhưng viên thuật không có cách nào khâm phục, bởi vì trước khi đánh mà làm cho mọi người phản cảm, xuất khẩu cùng ngôn. Đại quân viên thuật cảm xúc có chút phật phòng, quả nhiên viên thuật cũng không nhịn được việc trương lãng kinh thường như thế. Thương mặt béo vì biến sắc, hầm hầm nói, không thể tưởng tượng được tiểu nhi trương lãng ngươi lại liều lĩnh như thế. Ta chiến đấu mấy trăm trận lớn nhỏ, cũng không dám kinh thị chúng hào kịp như vậy. Hậu sinh như thế thật là đáng giận. Ai thay ta trảm đầu chó của hắn xuống, trương huân nghe tiếng thì tâm động. Chính mình cho rằng võ nghệ của mình không thua kỹ linh lại bị đánh bại một lần nên nội tâm không phục, bước lên thỉnh cầu nói chúa công, huân nguyện đái tội lập công đi lấy đầu chó của trương lãng viên thuật nhìn chầm chầm vào trương huân đôi mắt nhỏ lé ra nhưng không để cho người bắt được hào quang âm thanh lạnh lùng nói đại tướng thọ xuân như mây người mang tội chi thân, làm sao dám nói chiến trương huân nét mặt hiện lên vẻ xấu hổ ảm đạm lui ra vừa vặn kỹ linh quay đầu lại viên thuật nhẹ gật đầu liền hiểu ý, dục ngựa mà ra Lãnh binh mã sung phong liều chết, Trương Lãng Kinh Thường nhìn đại quân viên thuật, quay đầu nói với Triệu Vân, Tử Long, nhờ ngươi đấy, bình thường, Triệu Vân không hề lộ tâm trạng ra mặt, nhưng lúc này lại hiện lên sự vui mừng, lớn tiếng nói với Trương Lãng, Vân. Sau đó Ngân Thương vung lên quát to, liên hoàng mã trận xuất kích, một vạn bộ binh, chỉnh tề tách ra. Ba ngàn thiết giáp liên hoàng mã được huấn luyện tỉ mỉ cũng chỉnh tề vào hàng. Bảy mươi người một đội. 10 đội đứng thành một hàng. Tổng cộng có 30 hàng, đầu ngựa liên hoàn dùng móc sắt kết vào nhau, thân dưới ngựa cũng được mang thiết giáp tinh luyện. Binh sĩ trên ngựa cũng mặc giáp trụ, chỉ chừa hai con mắt. 3 hàng cung nỏ, 3 hàng trường thương, 10 trung đội trường kích, trong ánh nắng mặt trời chiếu xuống, 3000 trọng giáp kỵ binh lóe lên ánh sáng chói mắt, càng tăng thêm sát khí nồng đậm, binh sĩ với chiến mã được bọc cương giáp so với phòng giáp bình thường năng lực mạnh hơn vài lần. Nhạc Phi đã học từ Ninh Chiêu, câu liêm thương, đại phá được quân kim. Con ngựa từ đầu xuống dưới đều được bao bọc. Một khi ngã xuống có thể lập tức cởi bỏ mắc xích. 3.000 binh sĩ cường tráng, tóm lại toàn là quân tinh nhuệ. Đây chính là do trương lãng chế tác mà thành. Tàn bá cùng luyện vinh lĩnh hai đội khinh kỵ binh, tùy thời trang bị bảo hộ mà bước ra. Kỵ linh lĩnh đại quân vọt tới được một nửa đường. Đột nhiên thấy đội ngũ trọng kỵ binh hình vuông từ châu trước nay chưa từng xuất hiện thì đồng loạt sửng sờ, trương lãng cười to, dùng hết sức lực kêu lên, viên thuật tiểu nhi, có bản lĩnh thì đến phá liên hoàng mã trận của ta đi, kỵ linh tinh thần chấn động khi nghe thấy đội kỵ mã liên hoàng. Lại thấy khí thế của nó như cầu vòng, chỉnh tề từ trên xuống dưới. Có thể nói tốc độ công kích không nhanh, nhưng ẩn sâu trong đó là năng lực phá hủy cường đại và năng lực trùng kích, nếu như mình chiến đấu thất bại. Yếu đi quân uy thì không nói, nhưng khiến cho Từ Châu cười chê thọ xuân vô năng thì chính mình không đảm đương nổi. Đang trong lúc suy nghĩ thì lại nghe tiếng trương lãng, không khỏi nổi giận, hừ lạnh một tiếng, kích thích cá tính không chịu thua của mình, vất tay quát to: "Chúng sĩ cùng ta xung phong liều chết, quân viên thuộc dưới sự dẫn dắt của Kỷ Linh, cùng với tiếng trống rung trời, tiếng giết không ngừng, xung phong liều chết." Còn bên này thì Triệu Vân chỉ huy Liên Hoàng Mã, mà Triệu Vân chỉ huy Liên Hoàng Mã là có lý có đầu chỉnh tề đẹp mắt, ẩn chứa sát khí mãnh liệt. Người ngựa tăng thêm sức nặng, trên mặt đất để lại dấu ấn rất sâu. Hoài sơn đầu có đỉnh chóp, dưới có con sông hoài quanh năm chảy qua, cho nên cấu tạo và tính chất của đất đai sốt, hạn chế rất cao đội kỵ binh mũ sắc phát huy sức mạnh. Nhưng nếu chọn vùng đất tốt, địa thế bằng phẳng thì cũng sẽ không phát sinh sự cố ngoài ý muốn, chương 10, triệu vân và Kỷ linh. Hai bên giáp lá cà với nhau. Viên thuật xông tới trước, tuy có chút khí lực nhưng làm sao hình thành uy hiếp đối với kỵ binh mũ sắt. Cho dù lưỡi lê đến trên người binh sĩ, cũng bởi vì khí lực không đủ nên không thể xuyên thủng áo giáp, chỉ có thể khiến kỵ binh dừng lại một chút rồi lại vọt lên. Tuy tốc độ công kích chậm lại không ít, nhưng lại như cái máy ủi đất, dũng mãnh vô cùng, 3.000 kỵ binh mũ sắt, trải qua sự huấn luyện gian khổ của Triệu Vân, hôm nay rốt cục đã có thế ngẩn cao đầu chiến đấu một phen. Kỷ Linh thấy tình thế không ổn, gấp cho đội hình đại quân tản ra, bao vây bên cạnh kỵ binh, quân lính Hoài Nam tầng tầng lớp lớp không ngừng vây quanh liên hoàng mã. Tuy xông vào trong trận chiến giữa hai bên, nhưng không quấy rầy được trận hình, còn khi xông vào trận binh mã thì chỉ cảm thấy tứ phía đều là kỵ binh, trùng trùng điệp điệp vây quanh, khiến người nào người nấy run như cây sấy, chiến lực giảm đi, để cho kỵ binh chặt như chặt thức ăn. Người nào không thể xông vào trợ giúp thì chỉ có thể giao phong với đám kỵ binh bên ngoài, cung tiễn từ trong liên hoàng mã thỉnh thoảng lại bắn ra. Kỵ binh bên ngoài nhờ ưu thế phòng giáp, chỉ cần đối phương không tận lực chặt chém thì sẽ không gây tổn hại cho binh sĩ. Từ đó binh sĩ bên trương lãng có thể liên tục chém giết quân viên thuật, trong lúc nhất thời kêu thảm thiết không ngớt lời, kỷ linh cảm thấy bất lực. Thấy quân mình gần vạn binh sĩ mà không thể chiến đấu lại 3.000 thiết giáp liên hoàng mã, liên tiếp thất bại. Không khỏi tức giận, hét lớn niên cuồng bổ tam tim đao xuống, bởi vì hữu lực, tam tim đao mang theo khí lực kinh người, phá áo giáp mà vào khiến binh lính trên thảm một tiếng, té xuống ngựa, máu tươi tuôn ra. Nếu thiết giáp không có năng lực phòng hộ mạnh thì đã sớm đứt thành hai đoạn rồi. Nhưng đội ngũ liên hoàng mã vẫn chỉnh tề xông tới, giết địch vô số, Triệu Vân phát hiện địch quân có một tướng lực lớn vô cùng, dũng mãnh hiếu chiến, liên tục chém giết khiến binh sĩ bên đó lập tức trở mình nội tâm liền cả kinh. Triệu Vân tâm suy nghĩ làm sao lại để cho hắn làm rối loạn đại trận liên hoàng mã, nên vội vàng xông ra đối kháng Kỷ Linh. Ba ngàn kỵ binh liên hoàng lại càng không hề băng khoăn, chà đạp đại quân viên thuật, Kỷ Linh gân xanh trên mặt nổi lên, tam tim đao mãnh liệt chém tới. Triệu Vân như thế nào lại chịu thua, hai tay vung lên, Ngân Thương lập tức ngăn trở mục kích của Kỷ Linh, cánh tay của Kỷ Linh rung lên, đồng thời trong nội tâm sợ hãi, Không thể tưởng tượng được viên nho tướng mặc áo bào trắng trước mắt này lại có lực kinh người như thế, Triệu Vân không để cho Kỷ Linh ra chiêu tiếp, cây thương lại xuất động như linh xà, thiểm điện xuất kích, khiến cho Kỷ Linh chỉ biết chống đỡ chứ không thể phản công. Kỷ Linh vất vả chiến đấu với Triệu Vân được 30 hiệp, cuối cùng cảm giác đối phương thương giáp như thần, hình như có linh tính trong đó. Mỗi lần không thể tưởng tượng được cấp độ ám sát lại khiến mình phải khó khăn trong phòng thủ, sinh lòng sợ hãi, không địch lại bị đánh bại mà về. Trương lãng thấy đại quân viên thuật có dấu hiệu bị thua thì khiến tàn bá và luyện vinh cùng hai cánh khinh kỵ binh hỗ trợ liên hoàng kỵ binh xung phong liều chết. Quân của Kỷ linh không ngăn được liên hoàng mã cùng khinh kỵ binh mãnh liệt trùng kích khiến đội hình đại loạn, tan tác mà đi. Hai đường kỵ binh vẫn bén nhọn vô cùng. Chiến đấu anh dũng cho đến khi đến chỗ trung tâm của viên thuật thì lúc này mới thu binh. Viên thuật nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì sắc mặt trở nên trắng bệt, tay chân run rẩy. Không thể tưởng tượng được từ châu binh lại dũng mãnh như thế, lại có trọng giáp mã trận khiến người khác phải giật mình, vốn tưởng rằng tự lĩnh đại quân, tam quân cống hiến, toàn lực công kích về phía trước, tăng thêm ưu thế binh lực có thể đánh bại đối phương. Nhưng không nghĩ tới người bại lại là mình, mà sĩ khí lại tổn hao thật nhiều. Thật sự là dự liệu không kịp, chiếm được thành hô dị, cộng thêm trận thắng đầu tiên với đại quân viên thuật, được binh khí và ngựa không ít, càng kích thích được sĩ khí tam quân. Thiết khôi liên hoàng mã uy trấn hoài nam, thái sử Từ lĩnh một vạn đại quân gặp mặt với từ thịnh. Từ thịnh bản tính cẩn trọng, sợ lương thảo bị mất, khi thấy thái sử Từ mang binh tới giúp thì vui mừng quá đổi. Biết được Lý Phong muốn đánh tới thì định dùng lương thảo mà dụ Lý Phong đến đây. Lý Phong tuy là mảnh tướng, nhưng lại không mưu lược, rất dễ dàng bị mắc mưu. Y bị dẫn đến một sơn cốc, tiền hậu giáp kích, ba vạn bộ binh mặc dù có ưu thế về binh lực nhưng lại bị đánh bại bị bắt làm nô lệ, hai người lãnh binh áp lương thực đến hô dị. Trương Lãng phái Trương Lưu tiếp ứng, từ châu binh sau khi đánh bại quân Tàu thì sĩ khí lại một lần nữa dâng lên chưa từng có, cao thấp một lòng, chờ đợi giết viên. Ngày hôm sau xuất chiến, Trương Lãng tận dụng viên thuật trong thời gian ngắn chưa tìm ra biện pháp thì phái Triệu Vân lĩnh trọng khôi liên hoàng mã xuất trận. Viên thuật quả thật trong lúc nhất thời chưa nghĩ ra được biện pháp nào, liên tục chiến bại, tổn thương rất nhiều. Hai quân chậm rãi tiến vào giữ lẫn nhau, ngày thứ năm, tiên thuật mãi vẫn không công được, khi thắng khi bại, tổng binh hao tướng, tâm phiền ý loạn. Trước cuộc một mưu sự thủ hạ liền nghĩ ra một biện pháp nói với ông ta, từ châu liên hoàng mã tuy trùng kích lực cường, nhưng hành động chậm chạp, không nhanh nhẹn, chỉ cần ngã xuống một thớt thì cả đội mất đi năng lực cơ động. Quân ta có thể tại đại trướng đào nhiều hố bẫy, sau đó làm ký hiệu bên trên, ngày sau cho một đại tướng lĩnh quân trá bại dẫn quân địch đuổi theo. Trên đường bố trí nhiều trông sắt, một loại tên, hình như củ ấu. Vũ khí này có ba đầu nhọn sắc bén, ở giữa có lỗ, để dùng đeo dây thường vào, có thể phá hư đội ngũ của quân địch, cũng có thể xem như địa lôi thời cổ đại, tất nhiên là có thể phá thiết giáp liên hoàng mã. Viên thuật nghe xong liền cảm thấy vui mừng, điểm tướng xuất chiến. Lúc này, Trương Lãng cùng với Dương Dung, Triệu Vũ, Trương Liêu, từ thứ cùng đi xuống, Bày ra các loại tình huống chuẩn bị thủ thành như thế nào? Những ngày tiếp theo sẽ tiến công thủ thành. Tuy hưu dị nhỏ, nhưng phòng thủ một hai tuần cũng không thành vấn đề. Tăng thêm binh sĩ của mình hơn 4 vạn, cùng với gần 2.000 vạn binh sĩ hưu dị thành đầu hàng, so với bên kia còn nhiều hơn 1 vạn. Muốn phản công cũng là thắng bại khó liệu. Chỉ cần bảo tồn lực lượng, chờ quân viên thuộc lui về thì dùng sức đánh. Đây không phải là thoải mái hơn sao? Công chỉ của trương lãng chỉ là trả giá thật nhỏ, nhưng làm ra được thắng lợi rất lớn, lúc này, trương lãng đang tuần tra, chợt nghe tiếng trống từ phương xa vọng tới, cùng tiếng kêu không ngừng. Hắn không khỏi có chút sửng sờ, khó hiểu hỏi trình dục, tuyên thuật phái binh xuất chiến rồi sao, chương 11, tôn sách xuất hiện. Vốn mấy hôm trước viên thuật liên tục chiến bại. Hai ngày nay đều co đầu rụt cổ không ra, lại để cho trương lãng hoài nghi phải chăng đã theo đường khác mà tấn công hưu dị nên phân tán một số người gác đường quan trọng. khi phát hiện địch nhân thì nổi khói lửa làm hiệu. không nghĩ tới hôm nay lại xuất binh khiêu chiến rồi. từ thứ như có điều suy nghĩ, sắc mặt có chút không tin nói. viên thuật phái binh xuất chiến rồi sao? lúc này lại có binh sĩ báo tin viên thuật phái binh đến khiêu chiến. trình dục tay vuốt tóc mai, sắc mặt mê hoặc nói. hai ngày trước đại quân viên thuật co đầu rụt cổ không ra. hẳn là đã có cách phá đi kế sách của ta. từ thứ gật đầu đồng ý, nói với trương lãng, chúa công. Tuyên thuật đã nghĩ ra cách phá chiến thuật liên hoàng mã rồi. Quân ta không thể giao chiến, trương lãng cau mày, trầm giọng nói, quân ta đang khí thế. Nếu như lúc này không chiến thì tất sẽ khiến cho binh sĩ khó hiểu, trương lưu vẽ mặt khẩn cầu, tiếp lời nói, nếu không thể dùng liên hoàng mã thì thuộc hạ nguyện mang binh xuất chiến, trương lãng gật đầu. Ý của hắn cũng là như thế. Bất luận thật giả, phái binh xuất chiến là điều tất nhiên. Hắn hạ lệnh cho Trương Liêu lãnh 5.000 binh ra khỏi thành ứng chiến. Còn mình thì cùng chúng tướng đứng trên thành nhìn cuộc chiến, đứng trên cổng thành, tầm mắt phóng được rất xa. Từ xa nhìn lại, dưới thành hư dị tiếng chém vết rung trời. Hai kích hình trăng lưỡi liềm, Trương Liêu cùng nhất niên thanh hổ tướng bất phân thắng bại. Hai người quân giáp rõ ràng, đạo quan kiếm ảnh, qua lại xung phong liều chết, cầm trong tay chiến đấu qua lại gần trăm hiệp vẫn khó phân cao thấp. Từ châu binh cùng với viên thuật binh giao chiến đã chiếm lấy thế thượng phong, thì thấy trong viên quân có ba viên đại tướng, một người sử dụng song tiên, một người sử dụng thiết tích mâu, một người sử dụng khẩu đại đao, dũng mảnh dị thường. Hai quân tả hữu công kích, đã khích lệ thật lớn viên quân, mọi người đồng thời trên mặt lóe lên chi sắc không ổn. Trương lãng trong đầu hiện ra tên một người, tôn sách, trương lãng kêu lên một tiếng, sắc mặt thoáng hưng phấn rất nhiều. Người này sẽ là một thành viên mảnh tướng Quả nhiên, dưới sự dẫn dắt của hắn Từ châu binh đã có dấu hiệu ngăn cản không nổi Vốn viên thuật sau khi hạ lệnh đào hố 7 Phái tôn sách lãnh binh trá bại Dẫn liên hoàng mã đến khu vực đặc 7 Sau đó sẽ giết hết Kết quả không nghĩ tới Trương lãng đã nhìn thấu âm mưu của viên thuật Lại chỉ phái khinh kỵ binh cùng bộ binh xuất chiến Tôn sách trong nội tâm bội phục trương lãng thập phần Y biết đối phương đặc biệt có bản lĩnh Quyết đoán thật nhanh. Không có xuất động liên hoàng mã, còn mình thì lại tận toàn lực lãnh binh xung phong liều chết, trình dục sắc mặt kinh ngạc, mái tóc tung bay, có chút khó tin nói, đây có phải là tôn sách, con trai của trường sa tôn kiến mà thanh hổ nhận năm đó không? Chúa công nói không sai. Người này quả nhiên là có phong cách của cha y, tuổi còn trẻ nhưng lại dũng mảnh khí thế, lại cùng văn viễn đấu lâu như vậy nhưng lại bất phân cao thấp. Thật đúng là hổ tướng, từ thứ cũng liên tiếp tán thưởng. Ba viên hổ tướng còn lại tất nhiên là cựu tướng hoàng cái, trình phổ và hành đương liễu, trương lãng là người yêu thích nhân tài. Tôn sách này diện mạo tuấn tú, tính tình hào sản, giỏi về dùng người. Hơn nữa lại là người biết nhận thức. Tôn sách là người có giả tâm, nếu thật sự chiêu hàng được, vạn nhất làm không tốt thì sẽ giống như nuôi hổ bên cạnh, lúc nào cũng có thể quay lại cắn chủ một cái, chết như thế nào cũng không biết. Quả giống như miếng thịt kho tàu không ăn nổi nhưng ném đi thì lại tiếc, trong lúc suy nghĩ, từ châu binh bị tổn hao không ít. Trương lãng cả kinh, gấp bảo điển vi cùng tàn bá lãnh binh ra khỏi thành trợ giúp, trương liêu cùng thủ hạ thấy trương lãng xuất binh tương trợ, sĩ khí lại dâng lên không ít, ra sức chiến đấu, trương lãng ý bảo điển vi cùng tàn bá đi chặn trình phổ, còn mình thì cùng với dương dung, triệu vũ thân lĩnh tiền tuyết, giáp mặt tôn sách, người chưa tới thì âm thanh đã vang lên. Trong tiếng chém giết trung trời, vẫn có thể nghe thấy tiếng gọi, Văn viễn bá phù dừng tay, hai người đồng thời sửng sờ, ghim chắc chiến mã, quay đầu nhìn lại, tôn sách tay cầm trường thương, toàn thân mặc chiếc áo giáp màu vàng. Tuy trẻ tuổi, nhưng lại có sự trầm ổn mà người khác không có. Cương mặt Tuấn Lãng đằng đằng sát khí, uy phong lẫm lẫm, khí phách vô cùng. Lúc này chính là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trương Lãng đang phi ngựa đến, trong loạn quân, triệu vũ, dương dung vây quanh Trương Lãng. Ba người lãnh binh xung phong đến trước mặt tôn sách, trương lãng cẩn thận dò xét tôn sách, nội tâm bị thuyết phục bởi phong thái của y, tán thưởng không dứt. Tôn sách gương mặt góc cạnh rõ ràng, mày kiếm, bờ môi hơi mỏng, cá tính mười phần. Cộng thêm chiếc áo giáp màu vàng và thần thương thiên lang, không hổ danh được người đời sau gọi là Giang Đông Tiểu Bá Vương, có thể quét ngang sáu quận Giang Đông. Đây chính là điều kiện khiến cho những cô gái khác phải rung động. Bằng không thì y làm sao mà mê hoặc được phong hoa tuyệt đại đại kiều, ánh mắt toát ra sự tán thưởng, trương lãng miễn cười nói, bá phù thật sự là tuổi trẻ anh hùng. Phong thái của ngươi như vậy thật khiến người ta phải khâm phục, gương mặt anh Tuấn của tôn sách hiện lên vẻ khó hiểu. Hai quân giao phong, làm gì có chuyện trương lãng lại tán thưởng người khác. Tôn kiên cha mình mặc dù uy phong lan xa, chỉ là khi đó mình còn nhỏ không biết gì, danh tự cũng không ai biết. Mà địch tướng lại tỏ ra biết tường tận về mình, y không khỏi khó hiểu dò xét trương lãng, thấy hắn gương mặt hình chữ quốc, ánh mắt sâu không thấy đáy, lại mang theo nụ cười bàn quan, coi như trời sập xuống cũng không liên quan đến hắn. Sống mũi cao thẳng, nói rõ sự cao ngạo và lạnh lùng. Trên mặt tràn đầy kiên nghị, kiên cường như núi phong, làn da hiện tại có chút trám nắng nhưng lại tràn đầy một cổ khí chất mãnh liệt. Cảm giác hắn giống như một con giả thú có tính chất bạo tàng. Tôn Sách trong nội tâm liền cảm nhận được người này tuyệt không đơn giản, liền cảm thán nói: Tướng quân người phương nào khí độ như thế thật khiến cho Bá Phù phải sinh lòng bội phục. Trương Lãng cũng cảm giác được Tôn Sách là người quang minh, lỗi lạc. Tuy là tướng dưới Trướng Viên thiệt, nhưng lại không che giấu sự tán thưởng đối với kẻ địch. Nội điểm ấy thôi cũng biết Tôn Sách là một nhân vật anh hùng, khóe miệng hắn có chút nhếch lên, hào sản nói: Ta chính là Trương Lãng Từ Châu. Tôn Sách trong mắt hiện lên một tia kính ý. Bỗng nhiên thúc ngựa lao tới, quát to Ngươi chính là Trương Lãng Quả nhiên là hảo hán Nếu trước kia, sách tất cùng ngươi giao hảo Nhưng hôm nay hai quân giao đấu Nhất định phải là ngươi chết ta sống chương 12, tự mình đối chiến Trương Liêu sau khi trở lại bên cạnh Trương Lãng Cũng cảm nhận được khí khái anh hùng của Tôn Sách Liền cảm tháng nói Tôn Sách quả nhiên là loạn thế anh hùng Trương Lãng hùng tâm vạn trường Hào hùng nổi lên bốn phía thầm nghĩ chính mình sau khi tự lãnh binh thì chưa có cơ hội kinh qua chiến trường. Bởi vì thủ hạ đại tướng của mình không ít. Hơn nữa người nào cũng dũng mãnh vô cùng, xuất chiến đều không cần tự mình ra mặt. Hôm nay thấy khí khái tôn sách như vậy thì không khỏi ngứa tay, nhìn quanh nói: giấc mộng của ta là tụ hội tất cả hào kiệt trong thiên hạ. Hôm nay là cơ hội tốt không thể bỏ qua. Trương Liêu quá sợ hãi, chúa công không thể. Chú công là linh hồn của tam quân. Sao có thể dễ dàng mạo hiểm như vậy? Vạn nhất có chuyện gì không hay xảy ra, thuộc hạ muôn lần chết cũng không chuộc được tội, nói xong thì muốn lao ra chiến đấu với tôn sách, Trương Lãng biết Trương Liêu nói rất đúng. Chủ soái không phải là thân lĩnh tiền tuyến mà là ở phía sau quyết định thượng sách. Nhưng hôm nay vừa thấy tôn sách, thì xin lòng kinh ý có thể đụng độ một đối thủ như vậy, nếu như không lĩnh giáo một phen thì hẳn là một sự tiếc núi, Trương Lãng sắc mặt kiên quyết tay cầm hoàng thủ đại đao phóng tới tôn sách. Trương Liêu nhanh chóng thu hồi vũ khí, lại không thể phản kháng mệnh lệnh của hắn, chỉ có thể cùng với Dương Dung, triệu vũ hai cô gái chăm chú bảo vệ bốn phía cho Trương Lãng, không cho quân địch thừa cơ sông lên tấn công. Tôn sách thật không ngờ Trương Lãng lại đích thân xuất chiến, càng không nghĩ đến Trương Lãng cũng là vị hãng tướng. Xem động tác thuần thục của hắn, tuyệt đối không thua chính mình, trong nội tâm liền dân lên sự bội phục. Mạnh tướng từ châu như mây mình cũng đã sớm nghe thấy, thấy hắn coi trọng mình như vậy, quyết định cao thấp, tự mình xuất chiến. Bất luận võ nghệ cao thấp thế nào, nội khí thể, nội đảm lượng cũng không phải người bình thường có được, trong nội tâm bội phục đồng thời cũng hưng phấn dị thường. Có thể cùng cao thủ so chiêu, đó cũng là điều mà mình mong muốn. Tôn sách ngồi trên hoa tông mã phóng nhanh tới, quát to, trương lãng, đao kiếm vô tình, ngươi nên cẩn thận. Không nên trách tôn sách ta hạ thủ vô tình, đang khi nói chuyện, hoàng thủ đại đao của cùng thiên lang thương đã giao tiếp cùng một chỗ, phát ra tiếng vang thật lớn, hỏa tinh văng bốn phía, trương lãng cánh tay tê rần, trong nội tâm không khỏi kinh sợ. Tôn sách quả nhiên là danh bất hư truyền. Chính mình trải qua nhiều năm huấn luyện địa ngục của bộ đội đặc chủng, lực cánh tay vẫn còn kém một chút. Lập tức tinh thần tập trung cao độ, không dám chủ quan chút nào, tôn sách trong nội tâm cũng cả kinh. Chính mình xuất đạo cho đến nay, lần đầu tiên đụng phải người có lực cánh tay không thua gì mình. Cho dù là đại tướng kỷ linh dưới trướng viên thuật, khi hai người lén giao đấu thì cũng không phải là địch thủ của mình. Trương lãng dục ngựa trở lại, vô cùng có khí phách, lưỡi đao gào thét mà xông tới, sát khí dân lên đến cực điểm, công sách lại một lần nữa cả kinh, biết rõ mình đã đụng phải một đối thủ cường lực, trong nội tâm hưng phấn vô cùng. Thiên lang thương xem đúng thời cơ. Vung mạnh đánh xuống thân đao khiến đao phong rơi xuống bên cạnh, sau đó không đợi trương lãng biến chiêu mà nhanh chóng đâm trường thương tới, thẳng ngay mặt của trương lãng, động tác liên tiếp nhau, thập phần lưu loát. Từ điểm đó cho thấy cánh tay tôn sách có sức bật kinh người như thế nào, lại để cho trương lưu đứng bên cạnh xem cuộc chiến phải đổ mồ hôi lạnh, trương lãng cũng không phải là hạng quần là áo lược. Thấy cây thương nhanh chóng quay ngược trở lại thì gặp nguy không loạn, dơ tay lên, chui đao đón đường phía trước ngọn thương. Dùng sức đập vào đầu, biểu hiện ra vô luận là thủ pháp, nhãn lực, hay phản ứng đều hơn người một bậc, hoàng thủ đại đao đánh lên giống như trong phim cine, dùng hết toàn lực, không một tia sót lại, quả thật là dùng hết sức mà đánh. Trong lúc nhất thời, ánh đao bắn ra bốn phía, tôn sách cũng không yếu thế. Thiên lang thương bốn phía, bút pháp thần kỳ sinh hoa, hướng trương lãng giống như mưa to gió lớn công đến, vững như bàn thạch, hai người bước tới bước lui, khiến mọi người hoa cả mắt. Thật sự là long tranh hổ đấu, mưu sự trên thành hưu dị là từ thứ, trình dục và các chiến tướng đều trận mắt há hốc mồm, không thể tưởng tượng được hai người chiến đấu lại đặc sắc như vậy. Nhưng lại khiến cho mọi người khẩn trương, đám binh lính cũng dừng đánh nhau. Mỗi người đều vì chủ tướng của mình mà cố gắng trợ uy, tiếng trống rung trời, trường lãng đao pháp nghiêng bổ, thẳng chém, quét ngang vô cùng biến hóa, sơ hở lại không ít, nhưng chật lóe lên rồi biến mất. Công sách tuy có phát giác nhưng nếu như y phá đao pháp thì sẽ là cục diện lưỡng bại câu thương, nhưng mọi người lại không cảm giác vậy. Trương lãng trong mắt bọn họ chẳng khác nào chiến thần hạ phàm, khí thế có thể nuốt núi sông, khí phách mười phần, có loại tiếu ngạo thiên hạ, triệu vũ cũng là lần đầu chứng kiến uy phong của trương lãng, liếu lưỡi không nói nổi, trong nội tâm lại càng nổi lên ái mộ chi ý, hai người đấu nhau gần trăm chiêu. Trương lãng trở nên hơi kiệt sức. Mặc dù thể lực so với thường nhân tốt hơn gấp trăm lần, nhưng đao tận khí lực toàn thân. Mà tôn sách thì vẫn như cũ. Một lát nữa, chỉ cần y có thể đứng vững, áp đảo khí thế của trương lãng thì có thể chuyển bại thành thắng. Trương lãng cũng là có nỗi khổ không nói nên lời, nhưng tôn sách lại không phải như vậy. Trong lòng y bây giờ rất khiếp sợ. Từ khi mình xuất đạo cho đến nay, lần đầu tiên xuất hiện người dùng đao áp chế như vậy, cảm giác hữu lực không lên. Thấy người này quả thực lực siêu cường, giống như con trâu điên, khí thế kinh người tương đương với 2.000 người. Ngay cả khi đánh gần trăm chiêu, nhưng mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Nếu như để lâu thì chính mình sẽ bị đánh bại, tuy trong nội tâm tự biết là khó khăn, nhưng lúc này đã leo lên lưng ngựa rồi thì chỉ có thể nâng cao tinh thần, vung đao chém xuống, quát to, tôn sách nhận của ta một đao, trương lãng muốn dùng khí thế của mình để ngăn chặn đối phương, khiến đối phương sinh ra lòng e sợ. Công sách cũng không dễ dàng bị áp chế như vậy. Thiên Lang thần thương mang theo một trận thủy hoa thiên luân, bạc gió chém tới. Trương Lãng nhìn thấy vậy lại càng thêm kích thích chính mình cầu thắng, hào khí vân thiên, sảng khoái nói, tiếp ngươi mười đao, một trăm đao cũng còn được.